Cực Phẩm Gia đình Tập Thứ Một Lẽ Năm Đại tiểu Thư Cầm hồng tuyết quấn lên liếc trộm hắn vốn trong lòng có chút kinh hỉ đợi tới lúc nghe tới hắn hô lên tên nữ tử lại như người bị điểm trúng huyện đạo, ngây ngốc Như đứng ở nơi nào nói không nên lời Nàng và Lâm Tàm cùng nhau bị bắt Tự nhiên biết hắn trong miệng hô hào thanh Tuyền là ai Cũng biết hắn đi tới kinh thành là vì thanh Tuyền tiểu thư Lâm Tam tuy chưa bao giờ nói cẩn thận về vị tiểu thư này Nhưng từ trong ngôn ngữ của hắn Tiêu Ngọc Nhược liền có thể suy đoán Vì thanh Tuyền tiểu thư này Ở trong tâm tưởng của hắn chiếm địa vị cực lớn Có ơn cứu mạng, lại có tình ân ái, nếu là quan trọng nhất cũng không quá đáng. Chỉ là vừa mới tới kinh thành, ngay cả chân cũng chưa được nghỉ ngơi, đang chờ hắn cùng nhau thả đèn lồng hồng tuyết này, hắn lại gặp được người quan trọng nhất trong lòng. Chẳng lẽ đây là điều thiên ý? Nhớ tới cảnh tượng lần trước ở trên thuyền của Tô Khanh Liên, bị tầng tiên nhi chém đứt hồng tuyến, đài tử thư nhìn không được, mắt nổi ánh lệ. Đây là vận mệnh của ta sao? Trước kia ở Kim Lăng còn chưa biết, đến Kinh Thành rồi. Bỗng nhiên gặp nữ tử này, làm vãn viên mới đột nhiên mãnh liệt nhận ra Thanh Tuyền lại chính vị trí quan trọng trong lòng mình như thế, ngay cả chính mình cũng không nhận thấy được. Hẳn lớn tiếng hồ hào, chạy tới nữ tử dịch rất giống Thanh Tuyền kia. Chỉ là hai người cách nhau cực xa, ở giữa người qua lại như nước, đèn như thủy triều nói cười vui vẻ không ngừng. Hắn vừa mới hét ra khỏi miệng liền bị bao phủ trong tiếng ồn ào. Cách mấy trượng đều không nghe thấy tiếng của hắn. Hắn dùng sức tách đám người ra, không ngừng hô hoáng, dùng sức tiếng về đám đông phía trước. Vừa mới kéo một người ra, liền lại nhanh chóng bị người khác lấp vào. Dòng người này tạo thành chuỗi không thể cắt đứt, giống như tường người. Không ngừng tăng cường đàn hồi, đem hắn và nữ tử kia tách ra xa, không thể tụ họp. Người đáy người, người chen người, dù có là Đại La Kim Tiên Hạ Phạm Trần, cũng không có biện pháp. Tiếu thanh tuyển, tay áo phất phơ, cước bộ nhẹ nhàng, cũng không quanh đầu lại, đi về phía trước. Không biết nàng làm cách nào, mọi người lại không cách nào tới gần nàng. Đạo mắt liền bị bao phủ trong đám người Rốt cuộc cũng không nhìn thấy tung tích Ta thật ngốc Lâm Vãng Vinh bị ép trong đám người Trong lòng giống như có một vòng lửa thiêu đốt Hắn sớm chẳng cần biết Đã hô bao nhiêu tiếng Chẳng biết gạt bao nhiêu người Nhìn bóng lưng mỹ diệu của Thanh Tuyền Biến mất trong đám người Hắn dùng khí lực toàn thân Hét lên một tiếng thê lương À Thanh Tuyền Âm thanh xuất ra nhưng lại chỉ có chính mình nghe được, kêu một hồi lâu tiếng cũng đã khàn đi. Đứng ở trong đám đông, nhìn điểm hoa đăng sáng loán, tiếng cười không dứt trong đám đông, hắn ngay như con gà gỗ, có một loại cảm giác không thể tin được. Vừa mới nhìn thấy đúng là thanh tuyện sao? Ta không phải qua mắt chứ, dễ dàng như thế liền gặp được thanh tuyện, lại dễ dàng như thế mất đi tung tích của nạn, ta ngốc thật. Trong đợi đã lâu chợt thấy thanh tuyền liền kinh hỷ, gần trong gan tắc, cảm giác được rồi lại mất, đồng thời nổi lên trong lòng, đó dù là sắt thép kim cương cũng chẳng chịu được. Lâm vẫn vinh hai tay nắm chặt, đứng trên con đường dài, đối diện với dòng người qua lại kêu lớn. Âm thanh khàng khàng như tiếng la nghe chối tai, lại xuất ra sự bi thương cùng đau khổ. Đèn chiếu bên đường dòng người như nước có người cười vui, có người đau buồn, lâm vản vinh ngây ngốc sững sờ nửa ngày, trong lòng lạnh tới đáy. hắn vốn là loại gặp chuyện không nổi giận, nhưng chỉ xích thiên nhai, tức gần lại xa, cảm giác chợt được lại mất, là loại làm tan nát cõi lòng nhất. Mặc dù hắn là người mỗi ngày cười từ miệng cho đến tận trong lòng cũng khó có thể tiếp nhận. Lâm Tam, Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh đang sững sờ chợt nghe một trận hô yêu kiều rơi vào trong tai mình. Âm thanh này trong dòng người ầm ỉ cực kỳ nhỏ bé. Nếu không phải là khoảng cách rất gần, hắn căn bản là không nghe thấy. Đại tiểu thư, nhĩ tiểu thư. Lâm Vãn Vinh nghe âm thanh này trong lòng cả kinh. Ai chà, mới vừa rồi chỉ lo tới thanh tuệ, quên mất các nàng. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía sau. Đã thấy trong đám người không xa, Ngọc Nhược nắm chặt Ngọc Sương sắc mặt đỏ bừng. Lo lắng nhìn về bên này, mấy người mặt cười cợt ô trọc đang từ từ tiến tới gần các nàng. Trên mặt Ngọc Sương tỏ vẻ quán sợ, Ngọc Nhược mặt tràn đầy vẽ kiên định. Hai người tỉ mũi dắt nhau đi về phía trước, trong tay còn cầm hồng tuyến hoa đăng chưa kịp phóng. Mẹ nói chứ, làm vãng vinh lửa trong lòng cực thịnh chân mạnh vai quay lại hai ba cái liền tới bên người hai tỷ mũi ngọc sương nhìn thấy hắn duyên dáng khóc một tiếng tiếng vào trong lòng hắn cũng không muốn buông ra đại tiểu thư cắn răng không nói lời nào nắm chặt hoa đăng trong tay không chịu buông ra hoa đăng trong khi hai người chạy trong đám đông cánh đã sớm tán loạn chỉ là hồng tuyến quấn vào đôi nam nữ kia vẫn chặt chẽ dựa vào một chỗ ê hai dĩ tiểu nương tử, các nàng là tiểu thư nhà ai nha? Mấy tên tiểu hỗn đảng chầm rạy tới gần, vây quanh, đám đông xung quay. Thấy đám tiểu hỗn đảng này liền như gặp phải quỷ lập tức tản ra, chừa lại một khoảng đất trống. Đại tiểu thư nàng có quảng sợ không? Làm vãng binh đưa hai nữ tử che ở sau người mặt không chút thay đổi nói. Nếu người không đi, chúng ta sẽ không sợ. À nhớ kỹ rồi, dĩ nhiễn ở cùng một chỗ, đánh chết cũng không tách ra. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới khi xuống ngựa, chính mình cùng hai nữ tử nói qua lời này. Lúc ấy, hì hì hà hà, không hề nghĩ tới phải nuốt lời. Vậy mà gặp được Thanh Tuyền, đầu tiên tách khỏi các nàng, lại là chính mình. À xin lỗi, lần này là ta sai. Lâm Văn Vinh ấy nấy... Cùng đại tiểu thư quen biết một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác xấu hổ. Đại tiểu thư khẽ ừ một tiếng, trên mặt thoáng ửng hồng, nhỏ giọng nói. Lúc này, làm sao bây giờ chúng ta mới tới kinh thành, hay là đừng có gây chuyện? Tình thấy trước mắt là ta muốn gây chuyện sao, là chuyện muốn gây với ta à. Lòng hắn đối với đại tiểu thư còn ái nái cười khổ, <cười> ta sẽ cố hết sức. Tâm tình của hắn hôm nay vô cùng không tốt, liếc mắt đánh giá bốn phía, nhặt lên hai cây gậy gỗ rơi trên mặt đất, không phía trước sức hùng hằng, đồng thời ném đi. Hai cây gậy gỗ kia cùng lúc vang lên tiếng gãy hắn là người trải qua chiến trường. Mấy tên hỗn hỗn này đâu thèm để mắt. Mắt trở nên lạnh lẽo, hung quang ẩn hiện, sát khí sinh ra mấy tên hỗn hỗn kia đang vây lấy trong lòng cả kinh trong đó một tên dáng vẻ đầu lĩnh vội hỏi Ê! người người muốn làm gì ta chúng ta chính là người ở phủ thiết thị lang lâm vẫn vinh hừ một tiếng sát khí đằng đằng nói <cười> binh bộ thiết thị lang <cười> như vậy rất tốt thứ chó má nếu không phải từ đại nhân không cho ta gây chuyện tối nay ta nhất định phải bỏ lũ tập chúng các ngươi à từ từ đại nhân tên đầu lĩnh bộ dạng hỗn đảng kia lấp bắp dài cái nói, à tự đại nhân nào? làm vản vinh đem một đoạn gậy trong tay vứt đi nện đúng vào người tên đầu lĩnh kia, cả giận nói, người lớn gan dám hỏi như vậy, khi ta cùng từ đại nhân tiêu diệt bạch liên vậy có thứ chó má các ngươi nói chuyện? người có danh cây có bóng. Từ vì vị là thiên hạ đệ nhất học sĩ, đệ nhất sủng thần của hoàng đế, lại tự mình chỉ huy tiêu diệt bạch liên. Lúc này danh tiếng đăng thịnh, trong kinh không có ai có thể địch được. Mấy tên hỗn hỗn này dựa vào người đằng sau, bình thường quen hoành hành. Thực tế chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Thấy gia đình trước mắt đệ sát khí, lại nghe hắn nói, tới từ đại nhân, trong lòng nhất thời có trực giác, nếu chọc giận người trước mắt, sợ rằng chính mình ngay cả chết thế nào đều không biết. còn không mau cút đi! Lâm Văn Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, mấy tên hỗn hổ hổng đưa mắt nhìn nhau vội vàng chạy đi mất. vốn là một chỗ trống không, trong nháy mắt lại đầy người phản phất giống như vừa rồi không phát sinh chuyện gì. nhị tiểu thư nhìn hắn trong mắt hiện lên trận nhu tình rồi nói. Đại vội đảng, người mới vừa rồi nói thật sao? Người thật cùng từ đại nhân cùng nhau ra chiến trường giết Bạch Liên rồi. Lâm vãn Vinh kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hi hi cười nói, Dạ đó, ta lừa gạt bọn da quả kia. Bại hoài gạt người. Nhị tiểu thư khẽ gắt một tiếng giữ chặt tay hắn cũng chẳng chịu buông ra. Lâm vãn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy đại tiểu thư nhìn, hồng tuyến đăng... Tán loạn trong tay sững sờ, vội vàng hỏi. Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ làm hồng tuyết đăng này, hoàn chỉnh không chút tổn hại bay lên trời, nàng tin tưởng ta đi. Tiêu Ngọc Nhược khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vốt ve hoa đăng trong tay ôn nhu nói. Mới vừa rồi, ngươi thật sự nhìn thấy tiêu, tiểu thư sao? Lầm vãng vinh gật đầu, thần sắc buồn bã, than vãng. Ta thấy nàng nhưng nàng lại không thấy ta, nhân sinh vô thường như thế, vô tình gặp được lại trong vô tình mất đi. Đại tiểu thư dịu dàng an ủi. Đừng ngã lòng như thế, không giống ngươi trước đây, nghĩ ở một góc độ khác, người mới tới kinh thành, liền có may mắn gặp được tiêu tiểu thư. Đây không phải là một khởi đầu tốt sao? Chỉ cần ngươi cố gắng tìm, cuối cùng cũng có ngày xâm họp. Ê, ta cũng nghĩ như thế Làm vãn vinh cười, ha ha <cười> Đại tiểu thư, nếu nàng mỗi ngày đều nói chuyện ôn nhu như thế Vậy ta có thể có phúc rồi Mồm miền lém lỉnh Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên khẽ sẵn giọng Hai tiếng đoàn đoàn liên thanh vang lên Xa xa pháo hoa vọt lên trời bay múa Trong vòng hoa lửa màu bạc Một cặp liên hoa đăng thật lớn Từ một tủ lâu từ từ bay lên không Chậm trải múa lượng, hai cặp liên hoa đỏ hồng giật giờ trong không trung, ánh sáng lấp lánh môn phần, sáng chói trực trở. Một nữ tử áo vàng phất phới đứng trên đỉnh lầu, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp khẽ động lại, nhìn vào liên hoa nở rộ, đột nhiên mấy giọt nước mắt trong suốt, rơi xuống, liền như tiên tử, giáng trần, xinh đẹp không thể nào sánh được. Lâm vãng vinh cùng hai vị tiểu thơ nhìn liên đăng, nhẹ bay Ba người đứng lặng lẽ Liền như viên đất chìm ngập vào trong biển người Chẳng ai thấy rõ tung tích của họ Dương mắt nhìn vần sáng lấp lánh như ngọc giữa không trung Nữ tử đứng trên đỉnh lâu khe khẽ thở dài Ánh mắt vô ý đảo qua đám người ồn ả vui đùa Nhưng chẳng chú ý đến ba hòn đất giữa biển người ngàn vạn Quần mắt lệ quang long lanh nữ tử điểm nhẹ bàn chân, trong nháy mắt hóa thành chim hồng mỹ lệ bay dưới bóng nguyệt, biến mất giữa màn đêm mênh mông, nhìn đâu liên hoa đăng kia từ từ bay qua đỉnh đầu, ngọc sương mừng trở vỗ tay nói: "Không biết là tiểu thư nhà ai phóng hoa đăng, thật sự đẹp mắt, chắc rằng vị tỷ tỷ này nhất định đang tương tư về tình lang rồi." Liên hoa đăng càng ngày càng bay cao, Phản phức như có ngàn vàng hương hoa tỏa ra Khiến người ta mắc hoa hồn mê Trở thành cảnh quan đẹp nhất trong hội hoa đăng Vô số si nam oán nữ Hai tay chấp lại thành kính cúng bái Thân sắc cực kỳ, thành tím Trong cõi u minh Tựa hồ như có một cổ lực lượng kêu gọi chính mình Ánh mắt lâm vãng vinh đưa tới đỉnh lầu kia Chỉ thấy ánh trăng sáng trên không Muôn dậm bàn bạc Chúng kia mình mồng trống trải Nào đâu thấy bóng người Người đang nhìn cái gì? Đại tiểu thư thấy hắn sững sờ vội nhà dòng hỏi Ê tủ lâu kia Ta muốn đi xem sao Lâm vãn Vinh kiên định nói Đại tiểu thư ừ một tiếng Ừ tủ lâu Cũng vừa hay Tuy đường nhiều ngày như vậy rồi, rốt cuộc đã tới kinh thành, chúng ta liền đến chỗ nào đó, hưởng dụng. Tử tế một phèn coi như chúc mừng, cho phép người uống chút rượu nhưng không được gây chuyện. Lâm vãn vinh cười ha ha, cách quản lý của đại tiểu thư càng ngày càng thêm nhân tính. Có tiền đồ đây. Mấy người thấy tủ lâu kia tọa lạc chính giữa đường, vị trí địa lý cực tốt. Cao chừng năm sáu tầng, khí thế hùng vĩ, lộng lẫy huy hoàng, là tòa tủ lâu phồng hoa nhất trên đường lớn này. Lâm Vãng Vinh nắm hai vị tiểu thư, thật vất vả mới chen được tới trước tủ lâu. Chỉ thấy tủ lâu kia từ trên xuống dưới, khắp nơi treo các loại hoa đăng lớn nhỏ khác nhau. Chính giữa là một tấm biển vàng, trên đề bốn chữ to, vân lai, tiên cảnh. Trời ơi! Quán ăn cũng lấy tên như vậy, thật sự là phong nhã quá mức rồi. Lâm vắng vinh cười ha ha, đại tiếu thư kéo hắn, chỉ vào mấy chữ nhỏ trên hoành phi nói. Ngươi xem. Mới rồi chỉ thấy mấy chữ to kim quang lấp lué, mà lại bỏ qua mấy chữ nhỏ ở góc. Được đại tiểu thư nhắc nhở, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dưới hoành phi kia còn đề mấy chữ nhỏ, từ, vị, đề. Tụ lâu này cũng được từ lão đầu đề tử. Quả nhiên rất phong nhã, vậy càng phải đi xem rồi. Lầm vãng vinh gật đầu cười nói. À, hai vị tiểu thư, chúng ta ở chỗ này ăn uống thôi. Ba người đang muốn lên lầu lại có một tiểu nhị khuôn mặt tươi cười ngăn họ lại. À, chưa dị khách quan, thật không khéo. Tối này dân lai tiên cảnh của chúng ta được người bao trọn rồi, không thể tiếp đãi khách. Mời các vị đi tìm chỗ khác vậy. a thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tủ lầu bị người bao hết, đây cũng là chuyện thường. Huống chi một ngày lễ lớn như hội hoa đăng này, càng không phải nói nữa. Thái độ của tiểu nhị này cũng không tệ. Đài tiểu thư gật gật đầu muốn rời đi. Lâm vãng vinh trong lòng, còn vướng mắt tới người thả liên hoa đăng trên đỉnh lầu. Trong lòng luôn có chút không cầm chịu Phản phất như nếu bỏ qua nơi này Sẽ bỏ qua rất nhiều thứ Dị huynh đệ này Thật sự là không lên được sao Hai dị tiểu thượng nhà ta từ xa đến Đặc biệt tới đây thưởng đăng Đó là vì ngưỡng mộ danh tiếng của dân lai tiên cảnh Lúc này ba chỗ ngồi cũng không nặng ra được sao Lâm Vãn Vinh hỏi Tiểu nhị kia tỏ vẻ khó khăn À dị lão huynh này Không nói dối người Hôm nãy dần lại tiền cảnh chúng ta là do các công tử tiểu thư của kinh hoa học viện bao để thưởng đăng và đón mây đăng. Bọn họ đã dặn dọa rồi, không muốn những người rảnh rỗi quấy rầy. Tinh khí của các công tử tiểu thư đó đều khó hầu hạ. Lão huynh người không nên muốn làm khó ta nữa. Kinh hoa học viện Nhị tiểu thư cả kinh lập tức hưng phấn giữ chặt tay tiêu ngọc nhược hỏi. Tí tí! Kinh Hoa Học Viện này chính là nơi ta muốn sinh học phải không? Đại Tiểu Thư gật đầu nói, Trong Kinh Thành nghĩ rằng chỉ có một Kinh Hoa Học Viện hẳn là đúng rồi. Ngọc Sương nhất thời trở nên hưng phấn, tiêu phu nhận cho phép nạn tới Kinh Thành cầu học, liên hệ cho nạn Kinh Hoa Học Viện này. Lâm vãn Vinh cũng sửng sốt một chút. Kinh Hoa Học Viện, đây chẳng phải đại học trong truyền thuyết sao? Bọn quái quỷ này hẳn có rất nhiều tiền, vừa ra tay đã bao cả một tủ lâu lớn như thế này. Ba người vốn có thể tùy tiện để tìm một quán rượu giải quyết vấn đề cơm nước, nhưng bây giờ nghe đến tên Kinh Hoa Học Viện. Nhị tiểu thư lòng tràn đầy mong đợi, lâm vãn vinh cũng có nỗi lo nghĩ, muốn lên lầu xem sao. Đang khi mấy người đang trần chừ bên ngoài đi tới là một vị công tử thân mặc áo hoa, mang theo hai gã sai vặt lên thẳng trên lầu. Tiểu nhị kêu vội vàng tiến lên chào hỏi. ai điện công tử, ngài tới rồi, các vị công tử tiểu thứ đều chờ ở bên trên. Thành niên kêu là điện công tử này phong lưu lỗi lạc tiêu sái bất phàm gật đầu ừ một tiếng nói. À chỉ tình tiểu thư và điệp công tử đã tới chưa? Tiểu nhị vội vàng đáp ừ, Hai vị ấy còn chưa đến Bắt quá các công tử tiểu thư khác sớm đã tới rồi Điện công tử ừ một tiếng đang muốn đi lên lầu Đi ngang qua bên người hai vị tiểu thư vô ý liếc một cái Nhất thời trong mắt sáng lên cước bộ dừng lại vuốt lại y phục vài cái Xoay người tiêu sái hành lễ nói À, xin hỏi hai vị tiểu thư cũng là tới tham gia hội hoa đăng của kinh hoa học diễn sao. Trước đây ta thế nào chưa hề gặp qua hai vị? Mắt hắn hiện nét cười, sắc mặt ân cần, phong độ khí thế đều là bất phàm. Ánh mắt hòa nhã hạ xuống trên mặt hai vị tiểu thư, làm cho người ta vừa thấy đã sinh ra hảo cảm. Những kẻ khác tự nhiên đều bị hắn bỏ rơi ra ngoài. Xinh đẹp, luôn luôn là tốt á khắp nơi đều có người chào hỏi. Lâm Vãng Vinh trong lòng kinh bỉ nhưng lại không làm gì được, cũng không thể tiến lên đánh bẹp tên khỉ gió dám mạo muội đặt câu hỏi này xuống đất. Đại tiểu thư vui vẻ cười đáp: <cười> "Công tử quá thủ lễ rồi, tỷ muội chúng ta không phải là người kinh thành mà mới ở xa đến." Từ lâu nghe đại danh của Vân Lai Tiên Cảnh, hôm nay lại vừa gặp Tết Nguyên Tiêu, liền muốn đến xem hội hoa đăng náo nhiệt. Điền công tử ồ, dài một tiếng, ân cần nói. Ứ, ồ, Nguyên Lai là vậy, hai vị tiểu thư xinh đẹp như thế, tựa những tiên tử thoát trần, không biết là từ đâu đến, chẳng lẽ là hàng Nga trên cung trăng hạ phạm... Nhị tiểu thư cột tuổi còn nhỏ Nghe vị công tử này Trước mặt mọi người tán tụng hai nàng Trên mặt không khỏi nóng lên ngượng ngùng cúi đầu Ngất da mặt sợ với lão tử này còn dày hơn á Lầm vãng vinh hừ một tiếng Lão bà của ta Cần ngươi tới khen đẹp sao Ngọc sườn lèn lén Kéo kéo tay hẳn Khuôn mặt tươi cười hé ra Ôm nhu nói Tên xấu xa Ta vẫn thích người, khen ta xinh đẹp. Đại tiểu thư cười thẳng nhiên. Công tử khen sai rồi, ngô tiểu muội từ kim lăng đến. Điền công tử kia cả kinh. Ý, nguyện lai là giang nám dây lệ, khó trách, tươi trẻ, thoát độc, tương mạo, bất phạm như thế. Hai vị tiểu thư vì sao không lên lầu ngắm quá đăng... Hai vị tiểu thư của ta dự muốn lên lòng ngắm qua đăng, chỉ là vị huynh đệ này nói tòa tủ lâu này đã bị người cùng đồng bạn bao rồi, cho nên chúng ta mới không có lên. Lâm Bản Vinh cười hì hì nói. Điền công tử kia vốn muốn cùng hai vị tiểu thư nói chuyện, nhưng thấy lúc này một tên gia đình tiến đến sen miệng vào, cắt đứt lời nói của tiểu thư, nhìn không được, nhướng mày, thầm nghĩ tên hạ nhân này thật không có quy củ. Nhưng thấy hai vị tiểu thư Người ta không có nói gì Hẳn cũng không tiền phát tác Chỉ đành cười xấu hổ À đường độc Thật sự đường độc với giai nhân nha Chuyện này tất nhiên có chút hiểu lầm Tại hạ điện văn kính Cùng chư dị hảo hủ của kinh hoa học viện hãng Tối nay đến đây thưởng đăng Mới bao hết tủ lâu này Một là tránh được người khác quấy rầy Hai là đón đăng mê sinh mở ngoạt tức là câu đố trong đèn sinh đóng ngoạt Chơi đùa vui vẻ Dựa theo quy củ của chúng ta Người nào đón được đăng mê đều có thể lên lầu thưởng đăng Công nghĩ tới bởi vậy làm phiền hai vị tiểu thư Hay thật sự lỗi quá lỗi quá Tại hạ hướng tới hai vị tiểu thư bồi tội Cống sinh mời hai vị tiểu thư lên lầu cùng thưởng qua đăng Đại tiểu thư nhìn lâm vãng vinh một cái Tuy không biết hắn vì sao phải lên vần lại tiền cảnh Nhưng nếu hắn muốn như vậy Tự nhiên là có đạo lý, huống chi muội muội cũng muốn lên gặp những tài tử, tài nữ của kinh hoa học viện một phen, liền mỉm cười nói. Nguyên lại là phải đoán đằng mè mới được lên lầu, vậy cũng không trách được, hài tiệm mùi chúng ta mạo mùi quấy rầy đã là không nên, càng không thể phá hoại quỳ cũ, vậy xin mời điển công tử lấy một hoa đằng đem lại, tiểu nữ tử đoán thử một phen. À, thì ra tiểu thư còn là tài nữ, Ê, thật kính thật kính. Điện công tử kia trong mắt hiện lên một tia sáng, trên mặt càng phát ra nụ cười sốt sắng. A mây đăng này cũng chỉ là chơi thôi, tùy tiện làm ra. Tiểu thư không cần để ý, không bằng hôm nay do điện mẫu làm chủ, a xin mời hai vị tiểu thư cùng tiến lên lầu thưởng thức cảnh đẹp hoa đắng và mừng năm mới thịnh dưỡng Đại tiểu thư mỉm cười không nói gì. Lâm Vãn Vinh đưa tay kéo mấy tràng hoa đăng treo lơ lửng bên cạnh lại, trong lòng nghĩ thầm. Nằm mới thịnh dưỡng, nối y như thật vậy, ai mà tin nổi ngươi thì ngày mai liền quay lại thành năm cũ mất. Dĩ điền công tử kia thấy đại tiểu thư thái độ kiên quyết, bất đắc dĩ gật đầu, chỉ vào các loại hoa đăng treo trên lầu, ân cần cười nói. <cười> vậy xin mời tiểu thư chọn cái. Đại tiểu thư quay về Ngọc Sương phất tay nói. Mùi mùi thay ta chọn nhé. Nhị tiểu thư gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn chuỗi ra, chỉ vào một chiếc hồ điệp đăng, tức là đèn bướm bướm, nói. Vậy thì cái này... Tiểu nhị của tủ lâu, vội vàng dêu sào trút lấy đèn kia xuống. Điền công tử, hai tay đưa tới trong tay đều. Đại tiểu thư ân cần nói. Xin mời hai vị tiểu thư mở mây diện... Tức là lời gợi ý Đại tiểu thư gật đầu Lấy ra mảnh giấy trong đèn kia Đưa cho tiểu nhị Tiểu nhị lại truyền cho điền công tử Điền công tử nhìn mê diện Sửng sốt một chút thì thầm À tiểu thư Đây là một câu đố ngẫu thủy tắc thanh ngẫu quả tắc minh À gặp nước thì sông Gặp lửa thì sáng Hãy đón một chữ Các loại đề mục lòng vòng này Là thứ lâm vãn vinh âm hiểu nhất Hắn tính toán trong chốc lát đã có đáp án, nhìn lại đại tiểu thư đôi mi thanh tú khẽ nhíu suy nghĩ trong một thoáng liền, nhắc tiểu nhị tủ lâu kia dâng lên một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, viết lên đó một chữ nhỏ đẹp đẽ đăng. <cười> <cười> Điện công tử khẽ đập chiếc quạt nhỏ vào lòng bàn tay, trên mặt tràn đầy nét cười. Ê, tiểu thư dung nhan tuyệt lệ tựa tiên nữ quá thân, lại tài hoa như thế. Điền mẫu bội phục bội phục, hai vị tiểu thư mời mau lên lầu. Làm vãng vinh giờ ngon cái với đại tiểu thư, tiêu ngọc nhược sắc mặt khẽ đỏ liếc nhìn hắn kéo tay muội mũi nói. Ngọc Sương, chúng ta lên xem. Điền công tử kia liền đi trước dẫn hai vị tiểu thư lên lầu, thỉnh thoảng nói vài câu cùng hai nàng, tư thái lịch thiệp ngung từ lễ độ nói nửa ngày trời nhưng vẫn cẩn trọng nghi lễ không hỏi danh tính tiểu thư thật sự là phong độ thông đồng khiến người ta sinh lòng hảo cảm với thân phận của lâm Vãng vinh tự nhiên chỉ có thể đi ở cuối cùng hắn lơ đỉnh cười cười theo phía sau mấy người lên trên lầu rồi bên trong tiếng người ồn ào tiếng khen hay cười duyên không dứt bền tài Lâm Vãng Vinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vần lại tiên cảnh này cảnh trí u nhã, bố trí đơn giản mà phóng khoáng, nơi nơi treo đèn kết hoa sáng sực. Thật là tao nhã. Trong sảnh đặt rất nhiều bàn thấp, vây thành hình tròn, từng cặp đồi cặp ba vị tiểu thư công tử ngồi ở trước chiếu. Viết chữ ra viết chữ, làm thơ ra làm thơ, gãy đàn ra gãy đàn, thật là náo nhiệt thấy điện công tử đến mấy vị tài tử trẻ tuổi bước lại ôm quyền nói Ê, điện huynh điện huynh người sao đến muộn thế phải phạt rượu phạt ba chén rượu điện văn kính vẫy chào đáp à vừa rồi có chút việc trì quản nên tới trễ chư vậy đồng lưu chớ lạ những nữ tử vốn đang cười đùa ông ngã đều ngừng lại đi tới mỉm cười hành lễ Trong đó một nữ tử thấy hai tỉ mũi tiêu da ở bên cạnh Điền Công Tử nhất thời cả kinh hỏi. Điền Công Tử, tí tỉ mũi mũi này là người tìm thấy ở nơi nào, xinh đẹp như vậy. <cười> điền Văn Kính gật đầu cười. cười. Hai vị tiểu thư đây từ Kim Lan tới, không chỉ tướng mạo xinh đẹp tài học cũng hơn người ứng bật, Điền Mẫu bội phục dạng phần. Hắn miệng cười nhìn đại tiểu thư nói. Ồ! Oh, Điền mẫu đường độc, còn chưa thỉnh giáo tôn tính phân danh của hai vị tiểu thư. Điền công tử này thật ra cố tình, chỗ riêng tư không hỏi danh tánh, tới đây đông đảo mọi người mới mở miệng hỏi. Lời nói tự nhiên nhưng làm người ta không cự tuyệt được. Đại tiểu thư vốn xuất thân chống thương trường nên chẳng ngại ngần gì gật đầu lên tiếng. Tiểu nữ họ tư, gọi là Ngọc Nhược, đây là gia mùi Ngọc Sương. Mới từ Kim Lăng đến, vì kính ngưỡng mỹ danh của Vân Lai Tiên Cảnh nên mạo mùi quấy rầy xin các vị công tử tiểu thư thứ lỗi. Điền công tử nói, Ê, tiểu thư chữ khách khí, nàng là chính đại quan minh lên lầu. Hắn đem việc mê đăng vừa rồi kể lại, mọi người đều tán tụng khiến đại tiểu thư có chút ngừa ngùng. Lâm Vãng Vinh lên tủ lầu này với mục đích tìm kiếm một phen nhưng thấy trên lầu không có thang dẫn lên đỉnh lâu. Lòng hắn thoáng chút thất vọng. Trong không khí truyền đến một làng hương thơm hoa lan nhàn nhạt. Mọi người không ai để ý. Lâm Vãng Vinh lại hết sức mẫn cảm. Nước hoa, hương hoa lan này là do chính hắn làm ra tự nhiên rất quen thuộc. Trong lầu này dùng nước hoa chỉ có hai người đại tiểu thư và nhị tiểu thư vả lại hai tỷ muội nàng cùng tiêu phu nhân đều cùng thích nước hoa mừng côi chí độc nhật vô nhị thanh tuyển dùng nước hoa hương làng hắn dùng sức hít ngửi vài lần trong lòng mừng rỡ vội vàng bắt đầu tìm xung quanh trên lâu này trống trải mọi người đều thấy rõ ràng. Lâm Vãng Vinh chậm rãi tới gần bên cửa sổ, mùi thơm kia tự như từ đỉnh lâu truyền đến. Hắn tự mình đi xung quanh đánh giá, chỉ thấy ánh trăng như nước, vô cùng tĩnh mịch, chẳng tìm đâu ra hình bóng thanh tuyền. Nhớ tới đồi Liên Hoa Đằng kia, Lâm Vãng Vinh ngây ngốc sững sờ một lúc lâu, nguyên lại thanh tuyền thật sự đã tới. Điền công tử cực kỳ ân cần đem một loạt các công tử tiểu thư của Kinh Hoa Học viện giới thiệu từng người cho đại tiểu thư biết. Đại tiểu thư nghĩ ngày sau khi kinh doanh ở Kinh Thành, đây đều là nguồn nhân lực quý giá liền mỉm cười ra mắt. Điền công tử thấy vị tiêu đại tiểu thư tới từ kim lang này hòa nhã hiểu lẻ, xinh đẹp phóng khoáng trong lòng càng cầu hứng cười nói. <cười> tiểu tiểu thư, mấy vị đây đều là những tài tử gia nhân có tiếng của kinh hoa học viện, có cả giáo tập đọc thi thư, có đệ tử tài hoa sức chúng, trong đó còn có vài vị được vào triều đường nghe nghĩ chính là trụ cộc tương lai của đại hoa ta. Ngoài ra còn hai vị chưa đến chính là tài tử gia nhân danh trắng kinh hoa, thanh danh cực thịnh hiếm ai sánh bằng, đợi chút nữa ta giới thiệu bọn họ cùng nàng. Vị điện công tử này lần đầu gặp mặt đã nhiệt tâm như thế, đại tiểu thư cũng có chút bối rối gật đầu cảm ơn. Thấy điện công tử học vấn đầy bụng, là người khiêm hòa, rất có phong phạm, không biết là công tử nhà ai. Một người đứng bên cạnh, tên là Dư Hàng Địa Công Tử, cười nói, <cười> Tiêu đại tiểu thư nặng không biết sao. Vị Điền Văn Kính Điền huynh này của chúng ta chính là công tử của công bộ thưởng thư điện Đại Nhân, là hậu nhân của danh môn. ô oh, tiểu thư thốt lên ngạc nhiên, nguyên lại là công tử của Điền Đại Nhân, tiểu nữ tử có mắt không thấy núi Thái Sơn rồi. Điền Văn Kính vội vàng khiêm nhường đáp À, tiểu, tiểu thư nói đùa rồi, gia phụ thường dạy Văn Kính làm người phải khiêm cẩn, không thể ý thế dọa người không thể bắt nạt kẻ yếu văn kính luôn luôn tuân theo lời dạy dỗ của lão nhân gia làm người khiêm tốn làm người khiêm tốn dạng sự chỉ cần khiêm tốn hắn trên mặt khiêm cung trong mắt lại hiện lên vẻ hơi tự mãn lâm vẫn vinh tuy lòng còn mắt múa với thanh Tuyền, chỉ là nghe Điền công tử nói cũng nhịn không được cười trộm khiêm tốn tiểu tử người quả nhiên khiêm tốn so với ta còn khiêm tốn hơn đài tiểu thư mỉm cười cũng chẳng tỏ vẻ xúc động như trong tưởng tượng của điện văn kinh điều này làm điện công tử có chút thất vọng nhưng lại càng cảm thấy hứng thú thấy lâm vãn vinh tâm tư chán nạn, không nói một lời đài tiểu thư lặng lẽ đi tới kéo ống tay áo hắn nhẹ giọng nói người làm sao vậy lâm vãn vinh ngẩng đầu cười đáp <cười> Không có gì, chỉ là đói bụng chút thôi Đại tiểu thư, chúng ta ăn tối đi Hôm nay nặng mời khách Đại tiểu thư khẽ gắt một tiếng Ngươi muốn ăn thì ăn đi Còn ai có thể trói buộc được ngươi chứ Trước khi lên lầu Vị khiêm tốn Công tử kia Nói hôm nay do hắn làm chủ Biết công tử này muốn lấy lòng Đại tiểu thư Đã có kẻ ngốc lãnh nợ làm chủ Làm Vãng Vinh cũng không khách khí, chọn ngay vài món đắt tiền. Đại Tiểu Thư biết hôm nay tâm tình hắn không tốt, liền cầm lấy bầu rượu, đem mỹ tủ, đổ ra một nửa rồi mới đưa cho hắn, bảo. Hôm nay không cho phép uống nhiều, cẩn thận gặp chuyện. Bên kia Điền Công Tử Thấy Tiêu, Đại Tiểu Thư, đối với một hạ nhân khách khí như thế, có chút sững sợ. Đinh Dư Hằng công tử bên cạnh hắn để ý thấy vậy, nhãn châu xoay chuyển trong lòng tính kế. Dư Hằng đứng dậy, khẽ vỗ bàn lên giọng. "À các vị, nếu dịp công tử cùng chỉ tình tiểu thư chưa đến, chúng ta trước tiên kiếm chút vui vẻ thôi. Hôm nay ngày 15 giữa tháng, chính thức là lúc thưởng hoa đăng, đón đăng mây, tiểu đệ bất tài liền mượn ngối dẫn ngọc ra một câu đấu cùng các vị đốt một lần." À câu đố của ta là thủy phẩm giai nhưỡng miêu học bộ, tức là lận rót trụ ngon mèo bắt trước. A chính là đoán một sự vật trong sảnh. Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều cười ha hả. Tên gia đình tiêu gia kia đàn nâng mỹ tủ rót vào chén muốn thưởng thức. Dư hằng công tử liền chọn lấy điển cố này, ý rõ ràng là đoán một sự vật trong sảnh, chính là cố ý làm nhục hại Nhân tiêu già, thấy câu đố của mình, được mọi người tán thưởng, Dư Hằng nâng trường bào, đắc ý, ôm quyền bốn phía, cười nói. <cười> đa tả, đa tả! Hắn hình thể cao gầy, làm ra động tác này nhìn như khỉ vái chào khiến mọi người không nhịn được cười. Câu đố này không cần đoán, mọi người cũng biết là nói ai. Khi chúng nhân hi hi ha ha khuôn mặt nhỏ nhắn của đại tiểu thư nổi cơn tức giận, đang muốn đứng dậy, Lâm Vãn Vinh liền giữ chặt tay nàng nói, À để ta, việc này ta am hiểu nhất. Nhị tiểu thư nghe được những người này, phủ mục Lâm Tam, sớm đã lửa hận ngốc trời, gắt gao giữ chặt tay Lâm Tam nói, Tên xấu xa này, hãy giáo huấn bọn họ, cho tử tế vào. Lâm vãng viên khẻ vút bàn tay nhỏ bé của nàng một chút, đứng dậy, cười dài nói. <cười> Vị này là Dư Hàng công tử phải không? Tên hay, khí thế hay. Mới vừa rồi ngài đưa ra câu đố, tại hạ ngô xuẩn, nghe mà không có hiểu. Dư Hàng cười khinh miệt. <cười> Khả năng của ngưỡng, tất nghe không có hiểu rồi. Một hạ nhân thô bỉ, giật mặt chủ nhân, trước mặt chủ tử còn có chỗ cho ngưới ngồi sao? lâm vãng vinh cười, hát hát ha, Ta ngồi hay không ngồi Cũng chẳng phải là người đỉnh đọt À dư công tử tài cao Câu đố kia của người ta đón không ra Bất quá ta cũng có mây đăng Không biết dư công tử có thể đón ra không Đăng mây kia của người là Thủy phẩm giai nhưỡng, miêu học bộ ừ, Lợn trót rủ ngon, mèo bắt trước Câu đố này của ta gọi là Biên thư tàn ký, khuyến tác ấp Dượng đưa tay gãi Chó vai chào Cùng với câu kia của ngài tương ứng Cũng là đoán sự vật trong sảnh này. Mọi người sửng sốt, tiêu gia hai vị tiểu thư lại cười phì ra một tiếng nhỏ, một câu chửi trả lại một câu chửi, câu này của Lâm Tam thật quá hay. Đại tử kêu lạ dư hàng kia mặt đỏ bừng, không nói ra lời. Các công tử, tiểu thư kinh hoa học viện đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám cười ra tiếng, không nghĩ tới tiêu gia, không chỉ có tiểu thư đầy tài hoa, ngay cả một người gia đình cũng cơ trí như thế, thật sự chẳng thể coi thường. Lâm vãn vinh đi trở về bên ghế của mình, đại tiểu thư khẻ gắt. Lại làm càng mặt lại cười thành một đóa hòa Điền Văn Kính nãy giờ lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mặt, Chập mặt không nói, liền cười lên. E vừa rồi chỉ là trò đùa nho nhỏ, nhỏ chưa vậy không nên để ý. Hôm nay là thưởng đăng đón câu đố, vậy chúng ta liền từ trong sảnh này bắt đầu treo đèn lồng lên thôi. Mọi người nhìn thấy tua ngọc dưới đèn lồng này không? Màu sắc khác nhau đại biểu cho độ khó khác nhau. Có cam đỏ xanh ba màu Màu cam là khó nhất Đó là câu đố do chỉ tình tiểu thư tự mình đưa ra Độ khó chỉ cần nghĩ là biết Vừa nghe rằng do chỉ tình tiểu thư tự mình ra câu đố Mọi người trong sảnh liền lộ ra vẻ hưng phấn Trong đó lại mang theo thần sắc e ngại Lâm Bản Vinh không biết vị chỉ tình tiểu thư này là ai Liền kéo Ngọc Nhược hỏi À đại tiểu thư, chỉ tình tiểu thư này là lão hổ sao? Tại sao nhiều người biến sắc như vậy? Đại tiểu thư không nói gì, Ngọc Sương lại cười đáp. Ta biết rồi, nhưng định vị, chỉ tình tỷ tỷ tài học hơn người, tất cả mọi người đều không đáp được đề mục nàng xuất ra, nên đối với nàng vừa kính, lại vừa sợ. Hừm, ngay cả một đề mục, một, một nữ tử đưa ra cũng không đoán được. Những người này thật không có lá gan vẫn là tên số xa người, có bản lĩnh lâm vãng vinh cười, hát hát ghé bên tai nàng, nói khẽ. <cười> Vậy không bằng nàng cũng ra mấy câu đố, ta đoán một cái, đón trúng rồi liền phạt nàng bị ta hôn một cái, đón không trúng thiện ta bị nàng phạt không một cái, à, thấy nào? Bị nhị tiểu thư khẽ phiền một tiếng, đại tiểu thư nghe được vào tay cũng mặc mũi đỏ bừng, ba người ở trước người khác, phải làm bộ nghiêm trang, ngoài khẩn trương ra còn có chút kích thích hay để chơi đùa náo nhiệt một chút Nếu ai đón công trúng Vậy liền phạt một chén rượu Mà nếu có người đón trúng câu đố của chỉ tình tiểu thư Đợi khi nàng đến liền mời chỉ tình tiểu thư Cùng người đó ước một chén E chưa gì thấy thế nào Mọi người ầm ầm kêu hay Mặt mày thần sắc háo hức Muốn thử Xem ra chỉ tình tiểu thư kia Mì lực không nhỏ Đài tiểu thư thân ở trong đám người Muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi Điện văn kính, trước tiên hạ xuống một đèn lồng có tua hồng, giao cho một chấp sự, chấp sự kia lấy ra câu đố đọc lên. Nhân vô tính bất lập, người không có niềm tin không thể đứng vững đón một chữ. Điện văn kính cười nói, <cười> như thế xem ra ta đã chọn câu đơn giản nhất rồi, đó là từ ngôn. Nói, lời nói, chữ, đón từ theo lối chiếc tự, Chữ chữ tính, không có phần đứng thẳng, ở đầu chữ thành ra chữ ngôn. Chúng nhân cùng bỗ tay khen ngợi, hùa theo không dứt. Lâm Vãn Vinh nghe vậy cười thầm. Hi, con mẹ nói câu đấu đơn giản như thế, một đứa nhỏ 10 tuổi cũng giải được. Tiếp theo liền đến Dư Hàng kia. Dư Hàng tự mình trèo lên thang, hạ xuống tiếp một cái đèn lồng tua đỏ, mở ra câu đấu là Nhất khẩu giáo điệu ngô vĩ ba. Một miệng ngoạm hết cả đuôi trâu Đời này có chút khó khăn Dư Hàng nghỉ nửa ngày trời Đang mặc mũi nhăn nhó Bên này nhị tiểu thư khẽ cười nói Thật ra không phải chữ cáo sao Nghĩa là chữ cáo Có cái mồm chữ khẩu Ở dưới rồi đến chữ ngu Nhị tiểu thư tuy giọng nhỏ Lại rơi vào tay mọi người, dư hàng, mặt mũi đỏ lên, các vị tài tử, tài nữ, thấy nhị tiểu thư, mắt ngọc, mày ngài, cực kỳ xinh đẹp, liền đều rối rít vỗ tay. Lâm vãng vinh hướng tới nạn giờ ngón cái lên, quả nhiên không hổ là lão bà của ta á. Thấm sâu được chân truyện của ta, Ngọc Sương mặt đẹp đỏ bừng, trốn ở trong lòng tỷ tỷ không dám ngẩn đầu lên. Tiếp theo đó liên đến lượt ngọc nhược đoán cầu đổ. Nàng trước ba đèn lòng tua màu cam đỏ xanh lại có chút suy nghĩ khẽ giọng hỏi Lâm Vãng Vinh. Lâm Tam, ta chọn cái nào thì tốt. Văn Kính thấy đại tiểu thư trần trừ liền cười nói. Đại tiểu thư, nàng hãy chọn đèn lòng tua đỏ đi. Nàng tài học xuất chúng, tua đỏ này khó đánh ngã được nàng. Cùng lắm tại hạ và nàng Cùng nhau đón câu đố là được Đại tiểu thư nghe vậy Sắc mặt biến đổi Cùng đoán một câu đố Điền công tử này mới vừa rồi lịch thiệp lấy độ Chỉ là những lời hiện tại Gần như khinh bạc rồi Nàng thế nào chịu được Nhìn không được Hừ một tiếng Điền văn kính kia đang đắc ý Lời vừa ra khỏi miệng Liên biết mình sai phạm Sai lầm lớn Vội vàng nói A tiêu đại tiểu thư đừng dội hiểu lầm ý tại hạ không phải là như thế trong mắt kẻ lưu manh không bỏ sót một hạt cát Lâm Vãn Vinh là nhân vật nào thiên hạ há từng có người hắn sợ qua mắt thấy tiểu thư vì đùa bẩn trước mắt mình sao có thể nhịn không nói vậy không bằng hắn trực tiếp lên lầu nhảy xuống quách chờ xong Lâm Vãn Vinh xoạc một cái đứng lên. Con mẹ ngươi, lão tử không thu thập ngươi, ngươi sẽ chẳng biết mong của tam ca không được sợ. Đại tiểu thư thấy thần sắc của hắn liền biết tên này muốn gây dông tố rồi. Vội vàng kéo hắn lại, vẽ mặt ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, ý bảo không nên dính vào, làm vãn vinh hường lạnh. <cười> hắn khi dễ nàng chính là khi dễ ta, nàng ngồi yên đốt, đừng có nói gì cả. Thấy hắn ba đạo như thế tiêu ngọc nhược trong lòng vừa ủy khuất. Lại có chút ngọt ngào, nhưng lại không dám nói thêm, kéo muội muội cùng ngồi xuống xem hắn trừng trị người ta ra sao. A Tiêu tiểu thư đừng vội hiểu lầm, vừa rồi tại hạ chỉ là nói lời quan tâm, không hề cố ý. Điền Văn Kính trong lòng hối hận vô hạn, đang muốn hấn tới Tiêu tiểu thư giải thích, đã thấy gia đình Tiêu gia kia hì hì đứng lên, miệng cười mặt không cười nói: "A vậy này Điền nhãn Kính công tử có đúng không?" điện văn kính ở trước mặt hạ nhân chẳng thể nhẫn nhịn sắc mặt nghiêm lại trả lời ta là điện văn kính không phải điện nhãn kính âu âu xin lỗi à, nhớ lầm rồi gần đây bận rộn đi lại dẫu giả thiếu ngủ nghiêm trọng trí nhớ suy giảm à, điện nhãn kính âu âu anh điện văn kính công tử chớ nên trách cứ làm vản vinh giang hai tay ra hì hì cười ngăn trước người hắn à người muốn làm gì Vì thấy hắn là gia nhân của tiêu gia, Điền Văn Kính do muốn giữ lại ấn tượng tốt chỉ đành cố nhịn không phát tác. y chẳng có làm gì cả, Điền Công Tử không phải muốn cùng tiểu thư nhà ta đón một câu đố sao? Tại hạ chịu sự quỷ thác của tiểu thư, liền tới khảo sát Điền Công Tử một phen xem xem ngài có đủ tư cách hay không. Lâm Bản Vinh sắc mặt một mực nghiêm chỉnh nói ra lời, lại khiến người ngồi đầy ở đây đều kinh hãi. Cho dù Điện Công Tử nói sai trước, nhưng chỉ vì chuyện này, Tiêu Tiểu Thư cũng phái một gia đình nhỏ nhỏ tới khảo sát Điện Công Tử. Không phải là quá không để ai trong mắt sao? Một gia đình nhỏ nhỏ có thể có tài năng gì? Điện Văn Kính nhìn sang Tiêu Đại Tiểu Thư, thấy nàng mỉm cười không nói, không phủ nhận lời nói của gia đình này. Vậy là thừa nhận rồi. Điền Văn Kính thân là giáo tập của Kinh Hoa Học Viện, vừa là công tử của công bộ Thượng Thư Điền Đại Nhân. Vốn có danh tài, hôm nay bị kinh thị như vậy, lại còn ở trước mặt nữ tử lọt vào mắt xanh của mình, có thể nào không làm hắn bốc lửa ba trượng. Thấy Điền nhãn kính sắc mặt sám lạnh, lầm vãng vinh liên tục cười lạnh. <cười> Mẹ nó, dám ở trước mặt ta đùa bẩn đại tiểu thư. Thật ngươi sống thiếu biết điều rồi, đại tiểu thư là nhân vật nào ngoại trừ tam ca ta, ai cũng không được đùa giỡn. Ê, thế nào, sợ rồi à? Làm vãng vinh cười, hì hì hỏi. Điền văn kính hừ lạnh nói, một gia đình nhỏ nhỏ như nhà ngươi có tư cách gì cùng ta giải câu đố. Hơn nữa, đèn lòng tua đỏ kia bốn công tử cũng không thèm đón cùng ngươi, ngược lại ngươi có thể cùng hạ nhân nhà ta giao lưu một chút. Chúng nhân của kinh hoa học viện lớn giọng cười lên, hạ nhân này của tiêu gia cũng thật là gan lớn trùm trời, dám khiêu chiến điền công tử. Lâm Vạn Vinh nhúng vai hờ hững nói, Dũng ta cũng không thèm đón câu đấu với người, bất quá người lại muốn cùng tiểu thư nhà ta giải đấu Mà tiểu thư nhà ta tài qua cái thế thiên hạ vô sông, há kẻ nào cũng có thể tiếp xúc với nàng sao? Ê, bất đắc dĩ tại hạ không thể làm gì khác hơn là tiên phong. Nếu người thắng ta rồi mới có thể có tư cách Còn tiểu thư nhà ta nói chuyện Cái này gọi là công bình Còn vấn đề chọn đèn lòng màu gì Điện công tử nói rất đúng Đèn lồng tua xanh không may mắn Chúng ta không chọn Muốn chọn phải chọn cẩn thận chút Miễn miễn cưỡng cưỡng Tô màu cam kia nhìn đẹp mắt Vậy chọn chiếc ấy đi Ê to gan Dư Hằng nhảy dựng lên nói Đèn lòng màu chanh chính là do chỉ tình tiểu thư ra đề Trên đời này có thể có mấy người giải được Ngươi thật sự là thứ không biết tốt xấu. Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi cười lạnh nói. thật hay, thật hay. Ngay cả từ vị từ đại nhân cũng không dám nói ta chẳng biết tốt xấu. Tên khỉ giái chào nhà ngươi ngược lại có đảm lượng như thế. Nhắc tới từ vị, mọi người đều sửng sốt. Một gia đình nhỏ nhắn như hắn, như thế nào biết thiên hà đệ nhất học sĩ? Nhất định là giả mạo. Điền văn kính, thấy hắn nước da đặc biệt. Tuy là quần áo vải xanh, nhưng lại chẳng chút khúm núm, eo lưng thẳng tắp, căn bản chẳng có chỗ nào nhìn ra là một hạ nhân. Trong lòng ngược lại có chút chần chờ Tên của lão tự đưa ra thật có tác dũng ác. Lầm vãn vinh trong lòng trộm cười, đèn lồng màu cam này hắn cũng không nắm chắc phần đoán trúng. Bất quá nhìn đám người không một ai dám đoán câu đố, màu cam. Cũng biết bọn chúng không tự tin, nếu chỉ đoán đèn lồng màu đỏ, độ khó hạng trung kia, dựa vào khả năng của Điền Văn Kinh, tất nhiên sẽ đoán trúng vài câu. Như thế không bằng đi đoán đèn lồng màu cam, độ khó cao nhất. Dù sao, trần không thể xuyên qua hài. Cùng lắm, mọi người đều đoán không trúng, ta cũng chẳng tổn thất gì. Điền Văn kính do dự một lúc lâu mới nói. À được, nếu ngươi đã có đảm lượng như thế, ta liền cùng ngươi đón một lần. Đề phòng có người nói ta bắt nạt ngươi, ta liền cho ngươi cơ hội chọn lá lại một lần. Đèn tô màu đỏ cùng màu cam, ngươi tùy tiện chọn đi. Màu cam, ta đã xuống chọn rồi, càng khó ta càng thích. Lâm Văn Vinh cười đáp. Điền Văn Kính nhìn sang tiêu đại tiểu thư đoạn cắn răng ẹ màu cam thì màu cam, hai chúng ta cùng đón, ai đón chúng trước là thắng. Lâm bản Vinh thấy hình dáng hắn khẩn trương như thế cười sang sảng lớn tiếng, <cười> chính nên như thế. Đăng mê của chỉ Tình tiểu thư treo lên cả thầy có 4 đề, chọn như ý cắt tường làm đề, tuy chỉ có 4 đề nhưng mỗi năm đều là đề khó đoán nhất, đoán chúng chỉ có vài người, nên mọi người đều hình thành tâm lý sợ hãi. Phạm là đèn lòng của chỉ Tình tiểu thư, không ai dám hái. Không nghĩ tới hôm nay, nhờ tiêu tiểu thư từ Kim Lăng tới, điền công tử muốn hái đèn lồng, mọi người trở nên khẩn trương, lại cảm thấy kích thích. Chấp sự được mọi người chọn ra kia, liền chậm rãi gửi đèn lồng tua màu cam xuống, rút ra một cuộn giấy lớn, lớn tiếng độc. À, ba đề đầu chính là đón một chữ, đề đầu tiên là kính trung nhân, người trong gương. Lời vừa dứt, điện văn kính, liền nhăn mặt, nhân mày, suy nghĩ thật kỹ. Lầm vãng vinh vừa nghe sững sốc một chút, lập tức cười rỗ lên. <cười> Mẹ nó đây chẳng phải chính là xoay chuyển trí não sao? Chơi cái trò này với ta, còn ai có thể so sánh cùng ta? lại tiểu thư thấy hắn vừa sững sờ lại vừa cười tâm lý nàng khẩn trương đến lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi không biết hắn làm như thế nào đây làm bản vinh lấy ra bút chì viết bốn chữ nhỏ lại cười với Điền Văn Kính <cười> Điền công tử đón ra chưa cơ hội dòng thứ nhất này à, ta cho ngươi đón trước đáp được mau đáp đi ngàn dặn lần không nên khách khí với ta Điền Văn Kính khẩn trương mồ hôi đầy đầu không dám tiếp chuyện hắn rất sợ mở miệng bị rối loạn tâm thần Lâm Vãn Vinh đưa tờ giấy có chữ viết cho chấp sự bảo A đọc bốn chữ này một lần Chấp sự kia không biết ý hắn là gì Chỉ đành cầm cuộn giấy ấy đọc to A xuất nhập bình an Đây là ý gì? Chẳng lẽ là đáp án của ngươi? Lâm Vãn Vinh ha ha cười Hế, Chớ dội chớ dội Chữ thứ hai trong bốn chữ này Ngươi đọc lại một lần nữa Chấp sự kia đành đọc lại A chữ thứ hai là Xuất nhập bình an lại nhập Lâm Văn Vinh vỗ tai Chính xác chính xác Nhập của xuất nhập bình an Đó là lời giải Mọi người trong sảnh sững sốt một chút Không lâu sau có kẻ phản ứng Câu đấu này chẳng lẽ chính là chữ nhập Chữ nhập hình dáng tương tự chữ nhân Chỉ thêm cái gạch nhỏ phía trên Kính trung nhân Người trong gương Là chữ có hình phản chiếu Giống chữ nhân Lâm Tam Ngươi thật lợi hại tiêu ngọc nhược, mặt đầy vẽ cười, chuyển thân đứng dậy, dùng sức vỗ tay, đài tiểu thư cũng cười cười với hắn, khẽ gật đầu. Cám ơn thầy dạy vật lý, cám ơn thầy dạy số học, làm ta hiểu được định lý ảnh ảo và phản chiếu. lâm vãng vinh nước mắt lợp đợp chảy xuống, điền văn kính, không nghĩ tới một gia đình nhỏ nhỏ, lại đoán trúng câu đố đầu tiên, trong lòng lo lắng, vội, la lệnh ấy Đại thứ hai! Mau đọc đại thứ hai! Chấp sự kia cũng sốt ruột vội vàng gỡ câu đố tiếp theo là bốn chữ Hoa tiền, liễu bạn, trước hoa bên liễu Điền văn kính trên tráng mồ hôi trồng trồng, Lâm Văn Vinh cười lạnh khinh miệt Chỉ bằng điểm tố chất tâm lý này, người đã thua rồi À mang giấy lại, Lâm Văn Vinh mỉm cười, nhẹ nói Điền văn kính kia hải kinh nhìn hắn, chẳng lẽ hắn đón ra được rồi sao? Ê, không cẩn khẩn trương lao chút mồ hôi mà thôi. Lâm Vãng Vinh cười ha ha, nhận lấy hai nếp giấy trắng chấp sự đưa cho một tờ lao tay, còn ở tờ kia lại viết lên bốn chữ. Mọi người nhìn tới bốn chữ kia chính là Nguyên Tiêu dây tiếc Ê, là ý tứ gì? Chấp sự kia hỏi. Ê, nhận chữ thứ tứ. Lâm Vãng Vinh cười hì hì trả lời. À, tiếc. Chấp sự kia tức thì sắc mặt trắng bệch Mọi người cũng hiểu được Một trận này gia đình tiêu gia lại thắng Phần trên của chữ hoa Là phần bên của chữ liễu Ghép thành chữ tiết Điền văn kính Không dám kêu đề nữa Hắn lúc này hiểu ra Khó trách gia đình tiêu gia dám kêu ngạo như thế Nói về bản lĩnh đoán câu đố Người này quá thực có tài năng Không ai dám đoán đằng mê Của chỉ tình tiểu thư Hắn lại như lấy đồ trong túi Sao không... Khiến người khiếp sợ Một tên gia đình mà đã có bằng lạnh như thế Tiêu đại tiểu thư này Lại còn như thế nào Chẳng lẽ một nhân vật tương tự Chỉ tình tiểu thư Ai điện thiếu gia Còn muốn kiêu đầy nữa không Chấp sự kia len lén hỏi điện văn kính Điện văn kính còn chưa nói Trong sảnh sống đã có người kêu gọi Tiêu đại tiểu thư Bảo gia nhân này của người Đem ma cả bốn đề đón hết đi Chỉ tình tiểu thư hàng năm ra bốn đề, chưa bao giờ có ai đón trúng toàn bộ. Hôm nay hãy để gia nhận này của người thử dẫn khí đi. thư 105 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập 106